Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Em xinh ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Và Ngọc Việt rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Ca. Quyển 4, tập 7. Thi yêu sát trận. Ý gì đây, Phương Quy? Khi ta điều tra ngươi ở buổi hòa nhạc, ngươi hoành hoang lắm mà. Thường còn vầy sợ ngươi nữa không phải sao? <cười> ta biết Ngươi không phải người bình thường. Nếu không một người mất cao hơn đầu Nhân Linh Hoàn, sao lại thích ngươi được chứ?" Lạc Đại Mãn dừng lại, đánh giá tôi từ chân xuống dưới, trên miệng còn nở ra một nụ cười trêu chọc. "Vậy thì liên quan gì đến ngươi?" Tôi không kiêu ngạo, cũng không tự ti. <cười> "Ta không quan tâm ngươi giỏi giang cỡ nào, cũng mặc kệ một tên tân tu không môn công phái, không lai lịch như ngươi." Nhưng Ninh Hoàn thích ngươi là bất hạnh của ngươi. Ninh Hoàn là người phụ nữ mà Lạc Đại Mãn ta thích. Ta có thể không cần cô ấy, nhưng những người đàn ông khác không được phép tiếp cận cô ấy. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Lạc Đại Mãn vừa bá đạo vừa phách lối, cầm gậy ta ngẩng lên, mặt cũng không cười. Lúc này, gã ta cũng khinh thường, bay ra bộ dáng khẩu xả tâm vật trước mặt tôi. Tạm biệt. Ngươi nói vậy làm ta thấy khó hiểu. Thời đại nào rồi mà còn dám nói là người phụ nữ của ngươi? <cười> ta thấy Ninh Hoàn không thèm để ý đến ngươi thì có, sao lại thành người phụ nữ của ngươi rồi chứ? Ngươi định ức hiếp ta sao? Ngươi lấy tư cách gì? Tôi bình tĩnh, nhưng những câu mà tôi nói không lịch sự chút nào. Rất can đảm, để cho ngươi biết ta lấy tư cách gì. Ta lấy tư cách là đệ tử của Thái Hựu Đạo cung. Hôm nay ta bắt ngươi ra đây là để dùng tâm ma thể. Từ giờ trở đi, phải rời xa linh hoàn, không được có ý đồ gì với cô ấy nữa. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không đồng ý thì. Đồng tử của Lạc Đại Mãn mở rộng, gần giọng nói. Vậy thì hôm nay ngươi cũng đừng mơ mà rời đi được. Ngươi dám uy hiếp ta sao? Trong mắt ngươi còn có luật pháp không? Tôi trợn mắt nhìn. Ngươi không cần phải kích động như vậy. Có luật pháp, nhưng giết chết một con kiến hôi như ngươi thì làm gì có ai biết được chứ? Gã ta kiêu ngạo cười to. Lạc đại mãn, ngươi đừng có quá ngông cuồng như vậy. Chỉ bằng mấy tên rêu vẻo táo xuất mà muốn bắt ta lại sao? <cười> ngươi tự tin quá rồi đấy. Tôi quay đầu lại nhìn năm tên không phải nhân loại kia rồi nghĩ. Nam tên không phải nhân loại giận dữ, âm trầm tiếp cận thôi. "Ê gia, sam a nói ngông cuồng trước mặt ta, <cười> tự là thú vệ. Đừng có nhiều lời nữa, hiện tại ta cho ngươi chọn, thề là sẽ rời xa linh hoàn này không? Ta có lòng nhắc nhở ngươi, nếu ngươi đối đầu với ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp." Lạc Đại Mãn khinh thường, căn bản không xem tôi ra gì. "Cũng đúng thôi." Giới pháp sư luôn khinh bỉ nhau như vậy. Người trong chính đạo thì cao cao tại thượng, khinh thường những môn phái trung lập hoặc tà đạo. Mà những người này thì khinh bỉ tán tu, không có môn phái để dựa vào, cho rằng tán tu không xứng đáng được tôn trọng. Về phần yêu ma quỷ quái, cương thi tà ma, trong đó lại có thêm một loại khinh bỉ khác, không giống như là pháp sư và nhân loại. Bất ta thể sao? Ngươi xứng ư? <cười> ta không làm thế. Tôi không ngần ngại trả lời gã ta. Sắc mặt của Lạc đại man trở nên xanh mét, cực kỳ khó coi rõ nói. "Rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt, đã như vậy thì đừng có trách ta độc ác. Phượng Quy, xuống âm phủ, ngươi có thể nhắc tên ta trước mặt của Diêm Vương, xem địa phủ có thể giúp ngươi đòi lại công đạo hay không." Tôi ngạc nhiên, gã ta kiêu ngạo đến mức này sao? Không lẽ Diêm Vương âm phủ còn phải nể mặt Lao Sơn Thái Hư đạo cung ba phần ư? Làm gì có lý lẽ này chứ?" Lạc Đại Mãn ngoắt ngoạc tay, nữ sinh chảy máu đã lao tới trước mặt tôi. Bốn tên không vài người kia tản ra, vây xung quanh tôi, ngăn tôi chạy trốn. Lạc Đại Mãn cũng lui ra xa để chỉ đạo thuộc hạ. "Đại ca, ngươi đúng là có mắt không trồng, ta không thể đắc tội chủ nhân." Vậy ta bây chỉ ta có ta thể bây ăn tươi nuốt bây sống bây người mà thôi. Mà thôi. Người đừng có hằn ta nha. Đôi mắt sâu thẳm của nữ sinh chảy máu, nhìn chằm chằm vào tôi. Máu trên miệng còn rên xuống đất. Âm phong theo mùi này mà nổi lên. Hiện tại, âm khí khủng bố mới được bày ra. Cô ta chính là một nữ quỷ. Còn là một nữ quỷ rất lợi hại. Tôi đánh giá cường độ âm khí của cô ta, lòng tôi hiểu rõ một điều. Cô ta lợi hại hơn Tống Nhã một chút. Nếu đấu một mình, chỉ có thành tượng mới có thể đối phó được với nữ quỷ đang chảy máu này. Ngươi muốn ăn thịt ta sao? Trước tiên soi gương xem ra ngươi cơ bắp thép không. Tôi cười lạnh, âm phong bên cạnh cũng cuốn theo. Thành tượng cười khằng khạng rồi hiện thân ra. Cái gì? Ngươi cũng nuôi quỷ sao? Thấy vậy, Lạc Đại Mãn lùi vào sương mù và lắp bắp kinh hãi. thế nào? Ngươi nuôi được nữ quỷ mà không cho phép ta nuôi âm linh hỗ trợ sao? Lạc Đại mãn, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thái Hư đạo cung thì giỏi lắm sao? <cười> Đắc ý cái gì chứ? Tôi vung vẩy tay về phía trước, thành tượng gầm lên một tiếng, 10 cái móng tay sắc nhọn bắn ra, lao về phía nữ sinh chảy máu. Âm hỏa phần phật bốc lên trên móng tay của thành tượng, lực công kích dao động. Đáng sợ hơn là, thành tượng vung ra một luồng sóng xung kích mà mắt người có thể trông thấy được. Mục tiêu hướng tới chính là nữ sinh đang chảy máu. Đáng sợ quá đi. đi. Nữ sinh chảy máu hét lên một tiếng chói tai, nhưng vẻ mặt lại không thèm quan tâm. Sau đó một tiếng răng rắc vang lên, đầu của cô ta rơi khỏi cổ. Tiếp theo, khóe miệng mọc ra răng nanh, bám lấy âm phong la về phía tôi. Thần quỷ không đầu kia thiêu vung ra, va chạm với thành tường, tia lửa bắn ra tung tóe, mặt đất nứt ra. Nữ quỷ với tóc tai bù xù, răng nanh mọc dài bay tới, hình ảnh đáng sợ này khiến tôi phải giật mình. Nhưng tôi lại suy động ý niệm, tổng nhiễm đã chắn trước mặt tôi. Hai móng vuốt quỷ của cô ấy túm lấy đầu của nữ sinh. Lần này nếu thành công, trên cái đầu đó sẽ có 10 lốt thù. Đầu của nữ quỷ phát ra một tiếng gào thét, đi nửa đường thì đổi hướng, lùi về sau mấy mét. Lúc này mới thoát được đòn tấn công của Tống Nhiễm. Cái đầu đó treo lơ lửng, không dám đến gần. Ngày sau đó, nó lại bay trở về, đáp lại chân thân quỷ của mình. "Xông lên hết đi." Trong màn sương mù dày đặc, Lạc Đại mãn tử hỗn hển mà ra lệnh. Năng lượng sôi trào Bốn tên không phải nhân loại kia đồng thời lao tới. Bọn chúng dùng toàn lực, cho nên không thể nào suy trì khí tức của người sống nữa, mà hiện ra bộ mặt vốn có của mỗi người. Lão già mặc áo đen cầm gậy, trên mặt và tay mọc đầy lông trắng, đây chính là một con cương thi lông trắng. Chàng trai với mái tóc sư tử màu xanh lục, tỏa ra yêu khí nồng đậm, chính là một con yêu quái. Luồng khí này làm tôi phân biệt được, hắn không phải là yêu quái động vật. Mà là yêu quái hệ thực vật hiếm gặp Hai người đàn ông trung nhiên mặt trắng Mắt đen Cũng tỏa ra yêu khí Đó chính là yêu quái hệ động vật Lúc này tôi cũng xác định được Năm tên tù hạ không phải nhân loại của Lạc Đại Mãn Là tổ hợp của quỷ vật Cương thi và yêu quái Pháp sư ngựa sử Cương thi Rất ít mà Sao Lạc Đại Mãn Cũng là ngựa sử Cương thi được chứ Tôi cảm thấy nghi ngờ lắm Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng thì phải. Dường như thế giới quan mà tôi vừa lập cách đây không lâu lại bị sụp đổ. Sở theo những gì mà Quang Nhung và Quang Phác nói, trên thế giới này có rất ít pháp sư biết ngự sở Cương Thi. Cho nên tôi nói mình cũng biết ngự Cương Thi, bọn họ mới ngạc nhiên như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Lấy đại một đệ tử của Thái Hư Đạo Cung, cũng ngự sở được Cương Thi lông trắng. Các cần so với những gì mà đám người Quảng Nhung nói, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không đúng, không dưng gì Ngự Thiên, đối phương xuất thân từ Thái Hư Đạo cung, đấy chính là tông môn chính thống của đạo gia. Vậy sao Lạc Đại Mãn vừa Ngự Thiên được, vừa nuôi quỷ và khu yêu vậy chứ? Những thủ đoạn này, trước nay toàn bị danh môn chính phái xem thường. Chuyện gì đã xảy ra với Lạc Đại Mãn vậy? Không bình thường chút nào. Tôi càng nghi hoặc hơn. Nếu như một tên tà phái nào đó sử dụng thủ đoạn này, tôi sẽ không giật mình, nhưng mà đệ tử của chính đạo lại thường xuyên sử dụng pháp thuật của tà phái, đúng là điên rồ. Tôi đã thay đổi tâm lý, nhanh chóng ra tay. Chỉ cần dùng chút ít niệm, thành quy nhi và thành mạc đã lập tức xuất hiện, phối hợp với tông nhiễm bảo vệ tôi ở trung tâm. Ba quỷ vật cùng nhau ra tay, ngăn bốn con không phải nhân loại kia. Trong lúc nhất thời, Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên. Tia lửa nổ tung trước mắt tôi. Chỉ cần giơ tay một cái, năng lực của mỗi người sẽ hiện ra. Trong năm con không phải nhân loại kia, nhanh nhất là con yêu quái hệ thực vật với mái tóc xanh. Khi hắn ta vẫy tay, ngón tay lập tức biến thành cành cây. Những cành cây hoè với linh sức mạnh của yêu quái, còn mạnh hơn cả thép. Đánh tới nỗi người thành quân nhi bốc khói, sợ là cũng không thể chống đỡ nổi. Hàn Tạc Ninh là yêu quái cây hoè. Mà ba tên không phải con người khác thì sao? Năng lực còn không bằng nữ sinh chảy máu, đương nhiên không thể phá vỡ phòng ngự của Tống Nhiễm và Thành Mặc. Thành Quân Nhi, ngươi giúp Tống đại tỷ đi, gã này giao lại cho ta. Tôi phân phó, Thành Quân Nhi liền đáp ứng ngay, chớp mắt một cái đã đến hỗ trợ Tống Nhiễm tác chiến. Tiên tiểu tử tóc xanh xông đến trước tôi. Nhưng không ra tay mà dừng lại Rồi cẩn thận đi tưởng bước Ngón tay trò của anh ta biến thành một cái cành cây Và chỉ vào tôi Bởi vì tôi lấy kiếm gô đào Trung phẩm ra Đây chính là lần đầu tiên tôi dùng thử thứ này Khi kiếm vừa xuất ra khỏi vỏ Pháp lực đã được truyền vào trong Bùa phục ma đã dầm dầm chuyển động Năng lượng khủng bố trên kiếm gô đào Tạo ra một luồng kim quang Vô cùng trói mắt Kim quang này có lực sát thương Và lực cắt rất mạnh Đối với ma quỷ công nhự yêu quái, cho dù tên tiểu tử tóc xanh có mạnh cỡ nào, cũng không dám tự ý ra tay. Pháp khí trung phẩm sao? Không, sắp thành pháp khí thượng phẩm rồi. Thứ tốt đấy. Phong Lâm gia, ngươi giúp Huyền nữa đi, ta sẽ tự mình giải quyết tên phương quỷ này. Lạc đại mãn còn biết hàng hơn, trực tiếp ra lệnh. Tôi mới biết được, yêu quái cái hoài tên là Phong Lâm Ram. Tên của hắn ta rất là văn nhã, nhưng từ đoạn lại tàn nhẫn, không hợp với cái tên chút nào. Hắn đánh trọng thương cả nhà thành quân như đấy, không thấy sao. Tôi rất là muốn cho hắn ta nếu mùi hung ác là gì. Giả được, thưa chủ nhân. Phong lâm giam hung hăng, lườm tôi một cái rồi di chuyển. Ánh sang xanh trật lé, hắn ta đã tới cạnh nước sinh chảy máu. Mười ngón tay của hắn ta biến thành cây gỗ, gia tăng thêm yêu lực, không ngăng mà công kích thành tượng. Có phong lâm giam hỗ trợ, thành tượng thoáng chốc đớ bị chèn ép, tình thế như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi định lướt qua đó để mà ra tay, nhưng lại có một tiếng cười vang lên trước mặt. Đó chính là Lạc Đại Mãn đang âm hiểm cười và chắn đường tôi. Một thanh kiếm ngắn màu xanh nhạt xuất hiện trong tay của Gata, pháp lực nặng nề như gợn sóng phun ra từ chân thân kiếm. Vừa nhìn đã biết đây là một pháp khí thượng phẩm. Phùng Quy, ngươi là một tán tu mà lại có khá nhiều đồ tốt, không ngờ lại có một thanh kiếm gỗ đào được giá trị đặc thù như vậy. Nếu đã lộ ra rồi thì hãy để lại đi, nó sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Mặt của tên này quá dày rồi, nói cứ như là đương nhiên vậy. <cười> Đúng là đồ vô sỉ. Tôi khinh thường mặt trời. Vậy thì chim ngức bản lĩnh của kẻ vô sỉ như ta, xem kiếm. Không khí như bị xe rách Kiềm khí như cầu vòng xuyên qua 7-8 mét Thoáng chốc đã đến trước mặt tôi Mà đất cũng bị vạch ra một đường sâu Trái tim tôi Có rút lại Lập tức hiểu được Lạc đại mãn không những am hiểu các loại pháp thuật Còn là một cao thủ kiếm đạo Tên này tuổi còn trẻ Mà lại có trình độ kiếm đạo cao như vậy sao Quả là đáng giật mình Đáng tiếc Thanh niên tài tuấn lợi hại như vậy Mà không có đạo đức làm rất người vô tội, về tính năng lực càng lớn, giá trị tương tồn sẽ càng cao, không thể giữ lại được. Thuật truyền quỷ. Tôi âm thầm thúc dục bí thuật quỷ đạo, triển khai cực nhanh. Tốc độ kiếm khí nhanh vô cùng, nhưng đối mặt với thân pháp mà tôi thi triển thì vẫn chậm hơn một phần. Kiếm khí chém tàn ảnh của tôi thành hai nửa. Vẻ mặt vui mừng của Lạc Đại mãn biến thành giật mình. Trong thời gian ngắn, gã ta đã nhận ra rằng Gá ta không chém chúng tôi Sau đó Dưới chân hắn xuất hiện Hai hốp bùn Thân thể hắn như bị dây kéo Bay ngược lại ra sau Kiếm của đảo mang theo liệt hòa Xuyên qua vị trí ban đầu gá ta đứng Chém nát cái bóng còn xót lại Tôi cầm kiếm và hiện ra cách đó Khoảng mấy mét Hồn hền thở sốc Sau đó nghiêng đầu tập trung vào mục tiêu cách đó 10 mét Đối phương cầm kiếm ngắn Cánh tay run lên Trên mặt còn chảy ra mồ hôi Sao có thể như thế được chứ? Đào hành của ngươi còn kém môn ta khoảng 2 cấp, sao lại nhanh hơn tốc độ của ta vậy? Chớ đời này làm gì có tán thủ nào như vậy. Phường Quy, không lẽ ngươi là đệ tử nội môn của một đại môn phái nào đó, nhưng giờ làm kẻ hèn để chơi ta sao? Giả ta ngừng giọng lại, không dám xem thường tôi chút nào nữa. Tiếc thật, thiếu chút nữa thôi. Tôi âm thầm thở dài. Vở rồi đối phương không coi tôi ra gì, cho nên mới sợ hở. Tôi dùng thuật truyền quỷ, né tránh kiếm khí của gã ta, đồng thời định thừa dịp này để mà dùng chiêu sát thủ, cũng xem như lỷ đòn. Nhưng thân pháp của Lạc Đại Mãn cũng không kém gì tôi. Trong chớp mắt một cái, gã ta đã phản ứng lại. Kinh nghiệm phong phú của gã khiến cho gã ta có thể phản ứng chính xác trong khi nguy hiểm. Bây giờ gã ta đang tập trung tinh thần. Nếu tôi dùng chiêu cũ, chắc chắn sẽ không có hiệu quả nữa. Không tiếc mới là lạ. Hoàng Lạc kia, ngươi nghi ngờ nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ muốn cho ngươi biết một điều, tán tu là người mà không phải ai muốn bắt nạt cũng được đâu. Tôi vùng chím go đào lên, xoay người nhìn gã ta xổ nói. "Phường Quy, ta thừa nhận ta đã xem thử ngươi, không ngờ thủ đoạn của ngươi lại lợi hại như vậy, thần pháp cũng xuất chúng. Nhưng mà Đạo hành của ngươi quá là thấp, chênh lệch với ta quá nhiều." Vừa nói xong câu này, Gata thu thanh kiếm ngắn vào trong tay áo, bàn tay trống rỗng biến ảo, cầm ra một món pháp khí. Đó chính là một miếng ngọc bội lấp lánh ánh xanh. "Không ngờ là, đối phó với một tán tu có đạo hành thấp kém như ngươi, mà ta cũng phải dùng đến thứ này sao?" Phương Quy, ngươi nên thấy vinh hạnh mới đúng." Gata âm hiểm cười, Sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Vạn tại Big Ba Lương Lan, Ngưng Bội, Dao Từng vô song, Lam Đao Thủy Từng, Vũ Địch Tung Hoành giết Gata thúc dụng pháp khí, phóng ra pháp khí với pháp thuật vô cùng lợi hại. Từng âm thanh vang lên, hơi nước bắt đầu ngưng tụ lại xung quanh miếng ngọc bội xanh. Những hơi nước này còn có màu xanh u ám, khiến cho người khác nhìn mà kinh hồn bạt vía. Ngay sau đó, hơi nước tập trung vào trong rồi ngưng kết thành một đại tướng cao hơn một trượng. Dầu tóc của hắn ta màu xanh, ánh mắt chớp ra tia sét, tay của hắn còn cầm thầm một thanh kiếm hoàn đao màu xanh đậm, siêu to khổng lồ. Hắn ta há miệng hét to một tiếng. "Này!" Ngay sau đó, thanh kiếm hoàn đao khổng lồ bắt đầu khởi động năng lượng khủng bố hệ thủy, rồi chém thẳng tới mặt tôi. Tốc độ của thanh đao này quá nhanh, trở về phía tôi, mặc dù tôi đã dùng thuật truyền quỷ, cũng khó mà thoát khỏi đòn này. Lặc Đại Mãn đặc ý nhìn tôi, khiến cho tôi tức giận vô cùng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào kia hoán đang màu xanh mà không hề chớp mắt, tức giận trong lòng cũng tuôn trào. Ầm rừng nhãn, tiến hóa đồng thuật bẩy tức, động. Tôi hạ mệnh lệnh trong lòng. Với những gì được ghi trong bí thuật của quỷ môn, Phương thức tiến hóa của Âm Dương Nhãn do Ma Sơn Quỷ Môn truyền lại là phương thức sen luyện đồng thuật cho con người. Tiến hành theo từng bước, phải sức năng luyện tập mới gia tăng được. Mà cặp Âm Dương Nhãn này của tôi thì có thể thức tỉnh được năng lực khi bị kích thích trong trận chiến sinh tử. Có thể nói là đã thức tỉnh hai loại đồng thuật. Loại đồng thuật thứ nhất hiển thị được năng lượng của môi trường xung quanh tôi. Một khi khởi động Hình ảnh trong mắt sẽ biến thành trạng thái kết hợp giữa năng lượng và điểm năng lượng. Khi tinh thần tập trung lên người kẻ địch, có thể vượt qua phòng ngự của đối phương, nhìn thấu được phương thức vận hành năng lượng trong cơ thể của đối phương. Đồng thuật sau khi thu thập được những tin tức này sẽ chỉ ra được nhược điểm của kẻ địch, giống như là sẽ đoán được chiêu tiếp theo của đối phương sẽ dùng như thế nào, cũng chỉ dẫn tôi phải phản kích như thế nào. Sau khi sử dụng loại đồng thuật này, mỗi lần tôi công kích Có thể đánh vào điểm yếu nhất trong phương thức vận hành pháp lực của đối phương, từ đó nâng cao lực sát thương. Loại đồng thuật này lợi hại ở chỗ có thể sử dụng lực lượng nhỏ nhất tạo thành tổn thương nghiêm trọng nhất. Đối phương còn không biết tôi làm như thế nào, mà loại khác còn thái quá hơn. Sau khi thúc dục, cơ thể hấp dẫn âm khí và các hệ năng lượng xung quanh vào cơ thể, chuyển hóa thành pháp lực. Việc tăng lực chiến đấu lên gấp mấy lần cũng không còn là mơ hồ nữa. mà quy dị hơn là có thể gia tăng cường độ của linh hồn và thân thể trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà phương pháp chuyển hóa thành pháp lực này sau một thời gian sẽ tản đi, lực chiến cũng trở về trình độ vốn có, cường độ thân thể cũng không phục lại y như vậy. Sau khi âm dương nhãn tiến hóa hai loại đồng thuật này, tôi đã âm thầm thí nghiệm nó, có thể mở nó ra và khống chế một cách tùy ý, cũng có thể mở hai loại ra cùng nhau. Nhưng mỗi lần sử dụng sẽ có một thời gian đếm nhất định. Nếu tôi sử dụng riêng biệt thì mỗi loại dùng được khoảng 3 phút, nhưng nếu dùng cả hai loại thì thời gian sử dụng chỉ còn lại 1 phút. Tôi không hiểu tại sao âm dương nhãn của mình lại có thể tiến hóa ra hai loại đồng thuật mạnh như vậy. Cho nên tôi nghĩ nó có thể liên quan đến thân thể không rõ ràng của tôi. Có thể tôi được di truyền từ cha mẹ, sau đó đến đời tôi thì tỏa sáng. Điều này cũng khiến cho tôi rất tò mò, không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Đáng tiếc, không ai cho tôi biết đáp án cả. Nhưng tôi mơ hồ phát hiện, cha mẹ của mình nhất định không phải là người đơn giản. Chỉ nói đến âm dương nhãn và mệnh cách kỳ quái, không giống với người bình thường của tôi. Cũng không phải điều mà một đứa trẻ bình thường nên có. Ngược lại, nó cho tôi thấy thân phận của cha mẹ mình không hề đơn giản. Tôi đặt tên cho hai loại đồng thuật này. Sau khi thúc dục, hình ảnh trong tầm nhìn chuyển thành dạng chấm năng lượng. Tôi đặt tên cho đồng thuật nhận thiết được điểm của đối thủ là Bẩy Tắc. Theo tên gọi đánh gián Bẩy Tắc. Còn đồng thuật hấp thu năng lượng xung quanh và chuyển hóa thành pháp lực để mà gia tăng lực chiến đấu cùng với cường độ của bản thân. Tôi gọi nó là Vô Tướng. Sau khi sử dụng, tôi nhận ra nếu như chỉ hấp thu âm khí thì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với hấp thu các hệ năng lượng khác. Cho nên, nếu tình huống cho phép, chỉ cần hấp thu âm khí xung quanh là được. Nếu điều kiện không cho phép, thì hấp thu năng lượng khác hiệu quả kém hơn một chút mà thôi, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đồng thuật này sau khi hấp thu âm khí và nguyên tố năng lượng khác, sẽ dùng một loại phương pháp pháp lực quỷ dị mà tôi chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Tôi thậm chí còn chưa nghe ai nói đến loại đồng thuật như vậy. Bí tịch của môn phái cũng không ghi chép về điều này. Cho dù tôi là người dùng, cũng không hiểu được nguyên lý trong đó. Không biết dùng ngôn ngữ thế nào để chứng minh sự tồn tại của loại đồng thuật này. Nhìn từ ngoài thì không thấy nguyên nhân, cho nên gọi là vô tướng. Trong mắt Lạc Đại Mãn đang nghiêm túc thúc dục pháp khí, thi triển Lam Đao Quỷ Tướng, với lực sát thương cực kỳ khủng bố. Bất đặc sĩ quá, tôi phải dùng đến đồng thuật bài tặc. Chỉ thức dục bài tặc thôi, chứ chưa thức dục đồng thuật vô tướng. Đầu tôi bỗng nhiên vang lên một tiếng ù. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt chuyển thành đường năng lượng và điểm năng lượng. Đường năng lượng vận hành trong cơ thể đại tướng hệ thủy cao hơn 1 trưởng, phản chiếu vào đồng tử của tôi. Thậm chí kỷ hoàn đao cổng lỗ đang chấm xuống cũng biến thành ba chấm màu xám cho rơi xuống. Đó chính là nơi pháp lực vận chuyển yếu nhất. Tôi nhếch miệng cười, thúc dục thuật truyền quỷ, không lùi mà tiến, vào tới trước lưỡi đao cửu hoàn đao. Nhanh như một tia chớp, đâm kiếm cô đảo ra. Mũi kiếm đâm chính xác vào điểm chấm màu sáng, giống như là đâm thủng một quả bóng bay vậy. Cửu hoàn đao khổng lồ ngừng lại giữa không trung, sau đó vỡ ra thành các mảnh năng lượng. Tôi không dừng lại, sau khi đâm trúng mục tiêu, Tôi lại thúc giục thuật kinh công Đến cực hạn Giống như là một cái bóng hư ảo Chớp một cái đã phi đến bên người Của tên đại tướng hệ thủy cao hơn một trượng kia Dưới ánh mắt khiếp sợ Khi đang điều khiển thuật này từ xa Của lạc đại mãn Tôi dùng kiếm đâm trúng đầu gối trái của đại tướng Đại tướng kêu lên một tiếng thàm tiết Dung động cả đất trời Sau đó hắn ta quỳ chân mặt đất Tôi không do dự Đâm xuyên qua cái miệng Đang mở rộng của hắn ta Vận chuyển pháp lực vào Lực lượng khủng bố lập tức Bẻ nát đầu hắn ta Không thể như thế được Lạc đại mã nhìn thấy mà Không tin vào mắt mình Đào thuật sát phạt bị phá Cắn trà gá ta rất là mạnh Gá ta há mồm phun ra một ngụm đầy máu Mặt thì trăng bạch như tờ giấy Gá ta lùi về sau mấy bước Mới ổn định lại được thân hình Trong nhất thời Mắt, tai, mũi miệng của gá ta Toàn là máu Sau đó hai tay run rẩy, không cầm được pháp khí ngọc bội kia. "Phùng Quy, sao sao ngươi có thể làm được?" Hắn ta hét lên một tiếng thê lương, như muốn rút xương lột da của tôi ra vậy. Giờ phút này, Lạc Đại Mãn đã mất đi vẻ thông dong vốn có, thất bại liên tiếp đã đả kích lòng tin của hắn ta. Đối với một người có đạo hạnh như tôi, gã ta không chỉ không chiếm được ưu thế thượng phong, Ngược lại con bệ tôi đẩy xuống, đánh cho trọng thương. Một người có tâm khí cao ngạo như là nhị thiếu gia nhỏ Lạc, sao nuốt nổi cục tức này chứ? Gata rống lên một tiếng, rồi móc hai tấm bùa chú ra. Bùa chú bốc cháy, phóng ra năng lực phòng hộ siêu mạnh. Phòng hộ Gata một cách nghiêm ngặt. Sau khi gặp phải cản trở, khí tức của Gata đã loạn, không thể phát động tấn công được nữa. Sở bệ tôi công kích Cho nên gã ta phòng ngộ mình ngay lập tức Kinh nghiệm chiến đấu đúng là cực kỳ phong phú Nhưng hắn ta đã đoán sai Bước tiếp theo của tôi Tôi không có thời gian để đáp trả gã Sau khi tiêu diệt được Lam Đao Thủy Tướng Tôi liều mạng dùng thuật truyền quỷ Lóe lên rồi xuất hiện cạnh huyết nữ Tên tiểu tử Với mái tóc sư tử màu xanh lá trấn động Vừa hô lên một tiếng Huyết nữ Cẩn thận thì kiếm câu đào đã dùng khí thế như trẻ tre mà đâm dươn qua sườn trái của huyết nữ, còn hung hăng khuấy lên một cái. Huyết nữ đang điên cuồng tấn công thành tượng. Không ngờ, một khắc trước kẻ địch còn đang liều mạng chống lại chủ nhân của cô ta, thì một khắc sau đã xuất hiện bên cạnh cô ta, khiến cô ta không kịp đề phòng, mà chúng phải một chiêu chí mạng này. Đây chính là kiếm câu đào trung phẩm có thêm bùa chú. Đừng nói là sườn sưới, cho dù chỉ đâm trúng chân của cô ta thì cô ta cũng phải chết. Nữ quỷ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cô ta đã bị pháp lực khủng bố xé toạc. Sau đó âm hỏa xanh biếc bốc lên, biến thành âm khí nồng đậm. Huệ nữ đã chết. Tinh thần của thành tượng phấn chấn, phản kích lại tên tiểu tử yêu quái tóc xanh. Tiên tiểu tử có mái tóc sư tử màu xanh cũng quá là già đời. Sau khi ngăn cản được nắm tay của thành tượng, đã quay đầu về phía sau. Sở tôi đâm một nhát cướp đi tính mạng chó của hắn. Và hắn ta đã đoán đúng. Sau khi tôi đâm chết huyết nữ, tôi đã trở tay muốn giết chết tên yêu quái này. Nhưng hắn ta chạy qua nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi phạm vi công kích của tôi rồi. Thân hình hắn ta lướt lên một cái, chạy về phía sau chủ nhân lạc đại mãn của hắn ta. Xem như là hắn ta trốn nhanh đi. Tôi không thu hồi kiếm thêm lại, mà thuận thế thúc dục thân pháp Người tôi lắc lư một trận, để lại rất nhiều tàn ảnh. Trần Tân xuất hiện phía sau của Lão Cương Thi, kiếm của đào cũng quét ngang qua, sau đó một làn khói đen nồng nặc bốc lên, đầu của Lão Cương Thi bay lên trên. Ánh mắt của lão ta trợn tròn, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Không xong rồi. Hai tên yêu quái trung niên kia bị dọa sợ vấp mặt, liều mạng chạy ra ngoài. Thế nhưng tu vi của chúng Còn kém hơn tên tiểu tử yêu quái cây kia. Tôi lắc mình tới gần, kiếm gỗ đào cũng lóe lên một cái, đâm chết hai kẻ nọ. Hai tên yêu quái trung niên ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Ánh sáng liên tục chợt lóe. Trên mặt đất hiện ra hai thi thể của hai con vật. Đây mới là chân nhân của bọn chúng. Tiếc là bọn chúng không có cơ hội hiện ra chân thể để đối pháo với tôi, mà đã mất mạng trong một chiêu ám sát cực kỳ nhanh. Phượng Quy, người giám Bên kia, Lạc Đại Mãn đần nổi giận. Gata không ngờ rằng chỉ làm với vài chiêu của tôi, tôi đã giết chết 4 trong 5 tên thuộc hạ dưới trướng của Gata. Nghĩ lại, Gata cũng đã đau lòng tới nỗi gầm lên như là dã thú bị thương. Tôi vung kiếm, dừng lại trước thi thể của hai con yêu quái. Sau đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lạc Đại Mãn và nói: "Có gì mà ta không dám?" Lạc Đại Mãn, "Mọi chuyện chính là do ngươi tự chuốc lấy." Lạc Đại Mãn nghe vậy thì há miệng, phun ra một ngụm máu. Trong đó cơn lẫn cả mảnh vụn nội tạng. Gã ta đã thật sự bị tôi chọc giận. "Phùng Quý, ta thề phải giết chết ngươi." Gã ta nghiến răng nghiến lợi sở nói. "Trùng hợp thật, đây cũng là câu ta muốn nói với ngươi. Tôi ra hiểu, cả nhà thành tượng đi tay không đến." Âm trầm cười và lao về phía yêu tinh cây, phòng lâm giam. Cây Tiên Yêu tinh cây phẫn nộ cười lạnh, chỉ cần tôi không ra tay, hắn ta sẽ không sợ gì. Hắn ta lướt ra sau lưng của Lạc Đại Mãn, xông về phía bốn con quỷ nhà thành tượng, trong miệng còn rống lên liên tục. Cây nhà thành tượng cũng phi qua, đất đá bắn tung tóe. Trên yêu tinh cây biến ra nửa thân cây, cánh cây to như là cái đùi người lớn, đánh vào bốn con quỷ nhà thành tượng. Đám người nhà thành tượng liên tục gào thét, vừa cào vừa móc âm hòa bạo liệt nhưng không làm gì được hắn ta, chỉ gầm lên tức giận. "Phường Quy, ta học nghệ đã nhiều năm, đây chính là lần đầu tiên ta bị ngươi bức bách đến mức này. Ngươi chỉ là một tên tán tu hèn kém, vậy mà lại có lực chiến đấu mạnh đến vậy. Nhưng ngươi đừng quên ta là ai, ta chính là đệ tử nội môn của Thái Hư Đạo cung. Ngươi biết bí thuật không lẽ thật không biết? Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt." Trên người trên mặt Lạc Đại Mãn toàn là máu Bốn thù hạ chết đi kia Đã khiến châu gã ta phát điên Lòng tôi lại ru lên một trận Tôi cảm thấy Đối phương sắp dùng một chiêu lớn Đại đao mang mang Lồi mình vạn kiếp Bất thủ phù thương Chú lưng giả hưởng Thiên quân vĩnh thế Hôn hoàng truyền triển Đệ tử Lạc Đại Mãn của Thái Hư Đảo Cung Nguyện hiến tế ba năm dân thỏ Công Thịnh Phụ Thân Thiên Đình Lôi Công, Giang Thiên Quân Thuật Thịnh Thần, Động Sau khi Lạc Đại Mãn nói xong câu này Tôi trận tròn mắt Chỉ thấy một cái bóng cao hơn ba trượng Xuất hiện sau lưng của gà ta Hư ảnh kia còn có sấm xét bao quanh Sau lưng có hai cánh Cơ bắp quẩn quẩn Mạnh đến nỗi Đánh vỡ được cả núi Mặt nó lại đò bừng Xấu xí như một con quái vật Đôi mắt nó to như chuông đồng một tay cầm thiết, một tay cầm chùy, trên binh khí cũng có sấm sét. Hình tượng này giống y chang Lôi Công mà văn hóa dân gian kể. Cái bóng của Lôi Công vừa dự tận cười với tôi, vừa nhào với phía Lạc Đại Mãn. Lạc Đại Mãn đau đớn hét lên một tiếng, nhưng pháp lực của Gata dao động. Trông nháy mắt, đâm mạnh lên gấp 3, gấp 5 lần. Đào hành của Gata vốn cao hơn tôi, giờ còn tăng lên, hắn dùng cấm thuật nhấn tới dương tọa để mời thần, tăng năng lực lên nhiều lần mới có năng lực đánh bại tôi. Các môn phái khác cũng có thuật thỉnh thần như vậy. Dù chỉ trình độ dao động thôi, cũng có ít người mời thần mà công lực tăng lên cấp 3. Loại thần thần này giá quá là lớn, cho nên bị quy thành cấm thuật. Lạc Đại mãn ngửa đầu lên trời, rống lên một tiếng và đánh ra trường về phía tôi. Không gian gần như là bị đánh sập. hai trường ấn lớn với năng lượng lôi điện vô cùng mạnh đánh về phía tôi. Mỗi cái đều có kích thước mấy chục mét. Lực lượng quá lớn, biến không gian mấy mét quanh đó thành một lực trường, pháp lực trong cơ thể tra tấn khiến cho tôi không thể di chuyển được linh hoạt, không thi triển được thân pháp cũng không tập trung được. Lạc Đại Mãn còn trẻ mà đã được các trưởng bối của Thái Hư Đạo Cung coi trọng, quả nhiên không phải dạng người dễ đối phó. Loại thần thần này Đối với pháp sư ở tuổi của gã ta Không mấy ai làm được Mặc dù làm được Nhưng làm gì có ai dám dùng thuật chứ Một lần dùng mất 3 năm thỏa mệnh Sợ mình sống lâu quá hay sao Vậy nên mới thấy được đối phương Đã hận tôi đến cơ nào rồi Ông dừng nhãn Đồng thuật tiến hóa Vô tướng Tôi không dám do dự Lập tức thúc giục một loại đồng thuật khác Hơn nữa chỉ hấp thu mỗi âm khí Năng lượng xung quanh thoáng cái đã bị đảo tung lên. Tôi cảm thấy âm khí vô biên vô hạn cùng bị hút vào, xuyên qua đồng tử và lỗ chân lông mà thấm vào trong cơ thể tôi. Chỉ một giây thôi, quá trình chuyển hóa đã hoàn tất. Những âm khí này sẽ biến thành pháp lực để tôi tùy ý sử dụng. Chiến lực của tôi cũng tăng lên mấy lần. Mà Lạc Đại Mãn khi đang đứng từ xa điều khiển chừng ấn lớn để mà đánh tôi, cảm nhận được sự thay đổi của tôi, vẻ mặt của gã ta cũng tái lại. lại tăng lên chiến lực. Người rốt cuộc là quái vật gì, chết đi cho ta. Trưởng ấn lớn kia lại nhanh hơn. Tôi trở tay bỏ kiếm gỗ đào vào vỏ, sau đó lấy ra một lệnh bài bằng gỗ đào. Trên đó còn có các tên Thái thượng lão quân. Tôi không quan tâm trưởng ấn lớn kia sắp tới hay chưa, mà cầm lệnh bài rồi thi pháp. Thiên linh linh, Địa linh linh. Hoàng Thiên Hậu Tổ ngụ quỷ ngai lạnh, âm phù muộn binh, sắc lệnh của môn hạ Mao Sơn chân quân, thay thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Âm binh 36 tôn. Hiện. Sau khi niệm thần chú, tôi rót chín phần pháp lực vào lệnh gỗ bài. Sau đó ném về phía trước. Âm khí phía trước trào lên, một tòa hình phàm tràn ngập âm khí đột nhiên xuất hiện. Trên đó còn viết ba chữ phù điêu kiểu cổ. Quỷ, Môn Quan. Quỷ môn quan mở ra, phóng ra xung kích âm khí khủng bố đến mức có thể làm cho sinh linh của sinh thế chấn động. Sau đó âm phong thổi mạnh. Trong tiếng gào thét, 36 âm binh mặc chiến giáp, khuôn mặt xanh đậm, cầm trừng mâu hiện ra. Bọn họ nhanh chóng tạo thành pháp trận, sau đó đồng loạt giơ trừng mâu âm hỏa lên, đánh về phía hai trưởng ấn lớn kia. Đồng tao của bọn họ đều nhịp, vừa trông thấy là biết đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ngươi mượn được nhiều âm binh như vậy sao? Đúng là đáng ghét. Lạc đại mãn thây vậy thì mang to. Sau đó tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tôi cảm thấy yết hầu mình có vị ngọt ngọt, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, đã bị cắn trả, không chống lại được, tôi bị đánh ngã nhào ra ngoài. Trong không trung, tôi tuần thế chuyển động thân thể để rớ lực, đồng thời nhìn về phía đối diện. Lần này lấy cứng đối cứng. thì chuyện tôi bị nội thương cũng là điều không tránh được. Nhưng đối phương cũng đừng mong khá hơn tôi. Hai trận ớn lớn với pháp lực khủng bố kia, nếu dây trúng người tôi thì cho dù tôi có pháp lực gia trì thân thể, tôi cũng sẽ không chịu nổi, không bị đánh thành bột mịn mới là lạ. Nhưng mà một đại chiêu đáng sợ như vậy, khi bị 36 tên âm binh tập hợp lại thành một đội để phản kích, thì vẫn bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không duy trì được hình dạng ban đầu. Từng tiếng vỗ vụt liên tục vang lên, hai chưởng ấn lớn liền biến thành mảnh vụn năng lượng. Chiến đoàn âm binh cũng trả giá nặng, có ít nhất khoảng 20 tên âm binh bị hồn phi phế tán. Thủ đoạn mượn âm binh của Ma Sơn Quỷ Môn mạnh đến mức biến thái, mượn cả một chiến đoàn âm binh tinh nhuệ nhất, vậy mới bộc lộ ra sức mạnh tập thể lớn như vậy. Sau khi lạc đại mãn 10 thần nhập vào người, còn tưởng rằng dùng một chiêu thôi cũng đã giết được tôi rồi. Nhưng các tôi đắp trả lại ngoài dự đoán của Gata. Theo tôi được biết, các môn phái khác cũng có chiêu tương tự, nhưng chỉ mượn âm binh cấp thấp nhất, chiến lực vô cùng kém. Đừng nói đến số lượng đông, chân cơ bản không mượn được quá 10 người. Nhưng những hạn chế này chỉ là chuyện nhỏ, đồ vị bí thuật của Ma Sơn Quỷ môn. Sao lại có khoảng cách lớn như vậy được chứ? Tôi cũng không nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc tôi dùng nó để giết địch. Lạc Đại mãn cũng bị lực lượng cán trà đánh trúng, gã ta phun ra một ngụm máu rồi bay ra ngoài. Mỗi lần lăn một vòng, máu trên người lại chảy ra một lần, lăn một đường thì máu cũng chảy ra một đường. Gã ta bị thương nặng hơn tôi rất nhiều. Lúc tôi rơi xuống đất, đã thấy gã ta ngoan cường đứng dậy, lặng lẽ mà nhìn tôi một cái, sau đó quay về hướng Phong Lâm giam, khi hắn ta đang đấu với nhóm thành tựu và hết. Đi thôi. Gã ta nhận ra được nguy hiểm Và muốn bỏ chạy Nhưng sao có thể dễ dàng chạy như thế được Giết chết hắn Tôi dùng kiếm cố đào chỉ vào đối phương Hơn 10 âm binh còn lại Lập tức hành động Lấy cung tên sau lưng và dương lên Âm kích tụ lại thành một mũi tên Rồi xuất hiện chân dây cung Sau một loạt tiếng nổ vang lên Hơn 10 mũi tên bằng âm khí đã phong ra ngoài Dùng một tốc độ nhất định Hiện ra hình tam giác bắn về phía Lạc Đại Mãn. Ý niệm khủng bố tập trung lại như hình với bóng, căn bản không cho đối phương có cơ hội né tránh. Hơn 10 mũi tên, đám âm minh không biết mệt mỏi mà bắn tên ra. Mũi tên xuyên xé không khí, như mang theo hệ thống định vị, song tới đúng vào chỗ của Lạc Đại Mãn. Khốn nạn thật. Lạc Đại Mãn tức giận mang ra một tiếng, lần này hắn không dùng ngọc bội nữa mà phóng ra một thanh pháp xích màu bạc. Pháp xích này được làm bằng kim loại, một lực lượng đáng sợ bay ra khỏi pháp xích. Không những bao vơi lấy lạc đại mãn, còn tăng thêm lực công kích cho gã ta. Gã ta đúng là giàu có, pháp khí và thủ đoạn thay đổi liên tục, không ngủ là đệ tử nội môn được lãnh đạo của Thái Hư Đạo Cung coi trọng, không giống với đám má tiện minh. Mũi tên bằng âm khí bị pháp xích đánh bay, nhưng lạc đại mãn cũng bị trùng kích, lùi về phía sau. Phường Quy, Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy ta cũng sẽ lừ mạng với ngươi." Gã ta vừa phỏng ngữ, vừa lấy ra một tấm gương đồng với tạo hình cổ xưa ra khỏi ngực. Miệng còn lẩm bẩm niệm chú ngữ, sau đó xung quanh gương đồng bắt đầu xuất hiện sấm sét. Tôi kinh hãi mở mắt. Gã này rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí lợi hại như vậy? Cứ có thêm cái mới thế này chứ. Pháp khí gương đồng kia thuộc tinh lôi mà Lạc Đại Mãn vừa mới hự ảnh của Lôi Thần phụ thân. thuộc tính tương hợp, còn chồng lên nhau sẽ phát huy ra hiệu quả gì đây? Nghĩ như vậy, tôi đã thấy rùng mình. Tốc độ của sấm sét có thể nói là nhanh nhất thế gian. Một khi bị nó khóa chặt, chắc chắn sẽ không thể trốn được. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu tia sét đánh trúng người tôi. Mặc dù lúc này, cơ thể tôi đã bị đồng thuật cường hóa đến độ biến thái vô cùng, nhưng tôi cũng không cảm thấy mình sẽ trốn được đống tia sét này. Trong vòng 1 phần vạn giây, tôi đã quyết tâm dùng một tuyệt chiêu của quỷ môn mà tôi chưa bao giờ sử dụng đến. Chỉ là, nếu như chiêu này mà thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối mặt với mối đe dọa của gương đồng, tôi cũng phải mạo hiểm thôi. Nói thì chậm, mà xảy ra thì rất nhanh. Lạc Đại Mãn đã hoàn thành chú ngữ, gã ta cầm lấy pháp xích màu bạc, để mà ngăn chặn mũi tên âm khí. Đồng thời tay kia lại rơi trước gương đồng có tiêu xét lên. Sau đó gai ta quắt to một tiếng. Chấn! Gương đồng bị kích phát tạo ra một tiếng sấm. Trong vòng 100 mét không biết bao nhiêu tiêu xét đã xuất hiện hông hăng mà nệ lên người tôi. Tôi hét lên một tiếng thảm thiết cả người bốc khói rồi ngáp về phía sau. Lực lượng của sấm xét quá mạnh tốc độ công kích cũng quá là nhanh. Sau khi bị nó khóa chặt tôi không thể nào nét được. Cho nên kết quả đã xảy ra như vậy Thấy tôi đang giận suy yếu Lạc đại mãn ngông cuồng cười ha ha Ha ha ha ha Phương Quy Người ngông cuồng đủ sổ đấy Thấy ta lợi hại chưa Người nhiều thủ đoạn thì sao chứ Nói về ra thế sao sao được với ta Gương đồng lôi quang này Chính là thứ sư phụ ta tự mình ban cho ta Chỉ cần ra tay thôi Đã có thể lấy được mạng chó của người rồi Tần pháp của ngươi nhanh hơn được xem xét sao? Nếu ta không rút hồn của ngươi ra, chờ tận tới khi ngươi khổ sở cầu xin ta thứ, ta sẽ đổ họ thành họ của ngươi. Rút của cũng đăng bại được tôi." Lạc Đại Mãn cực kỳ đắc ý rồ nói. "Sau âm bình vẫn còn chứ?" Gata rút của cũng đã phát hiện ra có gì đó bất thường. Theo lý thuyết mà nói, khi pháp sư gặp chuyện nguy hiểm hoặc mất đi tính mạng, pháp thuật cũng sẽ tán loạn theo Nhưng hiện giờ, mười mấy âm binh kia, mặc dù không phóng ra âm khí, nhưng cũng không trở về quỷ môn quan. Nói cách khác, thuật mượn âm binh vẫn còn hiệu quả. Hiệu quả của pháp thuật, còn có pháp sư dùng tinh thần điều khiển từ xa. Lạc Đại Mãnh là đệ tử của môn phái lớn, sao không hiểu mấy thứ này được. Nụ cười của gã ta đột nhiên biến mất, một hơi lạnh chảy đầm đìa, rồi đột nhiên hô to một tiếng. Không xong rồi, Người gã ta lóe lên một cái, muốn né tránh với tốc độ cao, nhưng đã chậm. Kiếm gồ đào đâm thủng pháp lực phòng hộ, xuyên qua máu thịt và xương cốt của gã ta. Lạc Đại Mãn dừng lại tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Một mũi kiếm gồ đào dính đầy máu, đâm xuyên qua ngực của gã ta. Gã ta nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi đã ngã xuống đất. Phát hiện ra tôi đã biến mất, thuật thấy thân sau Gã ta mơ hồ Nói không rõ ba chữ này Nhưng vẫn quay đầu cố gắng nhìn về phía sau Đúng vậy Tôi thật ra đã ở sau gã ta Cánh tay tôi dối thẳng về phía trước Kiếm cô nào cũng đâm xuyên qua tim của gã Đối mặt với đôi mắt đầy máu của gã Tôi lạnh lùng cười rồi nói <cười> Người nói không sai Đó chính là thuật thế thân May mà đã thi triển thành công Sao có thể như thế được chứ Cho dù là thế thân đi nữa, sao ngươi có thể thoát khỏi cảm ứng của ta? Gá ta mở miệng ra nói chuyện. Máu từ mũi và miệng đã chảy ra ngoài. Nhưng ánh mắt của gá ta vẫn nghi hoặc và không cam lòng. Đơn giản thôi. Ta vừa sử dụng linh độn thiên cơ là một loại đạo thuật ẩn nấp siêu mạnh. Dễ dàng ẩn nấp vượt cấp. Đừng nói là ngươi. Cho dù là sư phụ của ngươi, cũng sẽ không thể nào nhìn thấy ta khi ta dùng linh độn thiên cơ. Tôi kiên nhẫn giải thích. Ý chí sống sót của đối phương quá mạnh, tìm đã bị đâm thủng còn kiên trì được lâu như vậy. Đã thế thì trong gã ta một cái chết rõ ràng vậy. Thuật Thế Thân này là một trong những tuyệt học hàng đầu của Ma Sơn Quỷ môn. Nó lấy linh hồn của bản thân để tạo thành thế thân, hiệu quả đánh lừa mạnh mẽ đến mức, nếu không phải người thi thuật thì cũng không biết được. Cộng thêm bí thuật ẩn nấp của Quỷ môn, Đây đúng là một đại thuật ám sát, cho dù mạnh như lạc đài mãn cũng không thể nào tránh được. Người rút cuộc là ai? Thất khứu của gác ta đã toàn là máu, trong mắt thì càng thêm không cam lòng. Ta là Phương Quy, đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn. Lúc này tôi cũng không tiếp tục nữa, dù sao thì đối phương cũng sắp chết. Tôi dùng pháp lực để mà bao trùm lời nói lại. Chỉ có Lạc Đại Mãn mới nghe thấy được. Màu Sơn quỷ môn. Là thứ gì chứ? Màu Sơn có môn phái như vậy sao? Lạc Đại Mãn càng tiêm nghi hoạc hỏi. Lạc Đại Mãn. Lạc ra của các ngươi mất hết nhân tính. Hại không biết bao nhiêu người. Ngươi còn là một trong những tù phạm đấy. Đã như vậy. Ngươi lên đường đi. Nhưng âm hồn của ngươi không có cơ hội để mà tới hoàng tuyển đâu. Tôi tàn nhẫn. Muốn dùng pháp lực xóa nát âm hồn của gã ta Chờ chút Đừng diệt linh hồn của ta Ta nguyện bái ngươi làm chủ Chỉ cần trừ cho ta một hy vọng sống Lạc đầy mãn hoảng sợ Gã ta không ngờ Là tôi lại tàn nhẫn tới vậy Đến cả hồn phách cũng muốn diệt trừ Đã học đạo ai mà không hiểu được Một khi âm hồn bị tiêu diệt Không còn một cái gì nữa Kể cả cơ hội đầu thai Cũng chẳng còn Tôi công vị lai động, nếu giết người của Lạc Gia, tiêu diệt âm hồn là chuyện nên làm. Nhưng tôi có quá nhiều kẻ địch, trong Lạc Gia ngoài trừ Lạc Đại Mãn gia, còn có vài cao thủ tọa trấn. Đừng nói đến Tề gia, thực lực của bọn họ cao hơn cả Lạc Gia cơ mà. Trong thời điểm này, nếu chỉ có mỗi tôi và nhóm quỷ thành tượng, khó mà đối phó được. Cho nên nếu thu phục được âm hồn của Lạc Đại Mãn, cũng là một sự lựa chọn sáng suốt. Huông Chi Tôi quay đầu nhìn về phía con yêu quái cây phong lâm sam đang ngơ ngác, đám thành tựu không có công kích yêu quái cây kia nữa. Thu phục được lạc đại mãn, tôi cũng thu được thêm một con yêu quái cây. Mà yêu quái hệ thực vật rất là hiếm gặp. Mỗi con đều có thiên phú cực kỳ khủng bố, chỉ cần trưởng thành sẽ vô cùng mạnh. Yêu quái hệ thực vật thiếu mỗi thời gian và kỳ ngộ. Còn thiên phú chúng nó không thiếu. Về chúng chính là loại yêu quái cao cấp nhất. Nói dương về thiên vũ thôi, nhân loại kém nhất, một vạn người cũng chỉ có mấy người có thể làm pháp sư. Tốt hơn chút là quỷ hồn, dù sao bọn chúng vừa sinh ra liền đã hấp thu được âm khí. Tốt hơn nữa là cương thi, vì chúng hấp thụ tử khí. Nhưng tất cả đều không bằng yêu quái. Yêu quái hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa để lớn, trong huyết mạch còn có truyền thừa. Thiên phú của Thần Thể vô cùng cường đại, là vật dẫn tốt nhất để mà tu hành. Mà yêu quái hệ thực vật lại có thiên phú cao nhất trong quần thể yêu quái, chỉ cần bồi dưỡng đúng cách, không chất non giữa chừng, cuối cùng sẽ có cấp bậc vô cùng mạnh. Trong cùng một cấp bậc, yêu quái có lực chiến đấu mạnh nhất. Trong những yêu quái cùng cấp, yêu quái hệ thực vật là lợi hại nhất. Cho nên, chỉ tính riêng thiên phú thôi, yêu quái hệ thực vật Được xem như là yêu quay mạnh nhất rồi Giá trị của phong lâm xam Không thể đo lường được Thậm chí còn giá trị hơn cả âm mồn Của lạc đại mãn Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của tôi Lạc đại mãn cũng hiểu được Trước khi sinh mạng của gã ta kết thúc Gã ta cố gắng mà nói Phương Quy Nếu ta đi theo ngươi Phong lâm xam cũng sẽ trở thành thuộc hạng của ngươi Việc mua bát này Người không lỗ đâu Tôi nhắm mắt lại rồi nói Lạc Đại mãn: Người nói vậy, ta cũng không thích dùng động, nhưng ta cần không hồn của ngươi đã. Trong chốc lát, ngươi không được phản bác, cũng không được xấu chiêu gì trong hồn thể, chỉ cần ta hoàn thành quá trình không hồn một cách thuận lợi, ta sẽ trả lại cho ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi biết chứ? Hiểu rồi, hiểu rồi. Lạc Đại mãn liên tục gật đầu. Máu trong mắt mũi gá ta chảy ra ngày càng nhiều. Sau đó gá ta ghiêng đầu một cái rồi chết. Tôi cũng rút kiếm gốc đảo ra, mặc cho thi thể rơi xuống đất. Tiếp theo, một hồn phách đen kịt chui ra khỏi người của lạc đại mãn. Nó nhận mệnh rồi dừng ngay trước mặt tôi, không nghề có ý định muốn chạy trốn. Người không chạy thật sao? Tôi cười nhạo hắn hỏi. Ta không muốn mạo hiểm trước mặt ngươi. Âm hồn của gá ta phát ra một thứ âm thanh. Xem như là người thức thời. Ngồi khoanh chân xuống. Ta gần vài thi pháp, không được chốc cự. Giọng tôi trở nên nghiêm túc. Được rồi. rồi, rồi, rồi. Lạc Đại Mãn ngồi khoanh chân lại, lặng lẽ chờ đợi. Tôi cố tình chờ vài giây để cho gá ta có cơ hội trốn thoát. Nhưng gá ta cũng rất thức thời. Không để có bất kỳ động tác nhỏ nào. Lạc Đại Mãn có thể vui vẻ sinh hoạt trong Thái Hư Đạo Cung. Không phải do Gata may mắn, mà vì Gata là một người vô cùng thức thời. Nếu Gata dám chạy trốn, tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt Gata ngay tại chỗ. Sợi tâm niệm không quể. Sau khi tôi niệm động chú ngữ, một sợi chỉ năng lượng đã đâm xuyên ra ngoài, xuyên vào ngực của âm hồn, cuốn mười vòng quanh trái tim của Gata. Ngay sau đó, cảm giác không chứa hoàn toàn được Gata bốc lên trong lòng tôi. Trong quá trình thi pháp, đối phương không nghề có hợp định chống cự lại. Dưới sự giám sát tập trung cao độ của tôi, Gata cũng không có cơ hội làm gì. Từ giờ phút này trở đi, Lạc Đài Mã đã trở thành quỷ hồn do tôi khống chế. Cường độ linh hồn của Gata rất khủng bố, mạnh hơn thân thể rất nhiều. Chỉ riêng mình Gata thôi đã có thể chống lại cả nhà thành tượng. Không, còn mạnh hơn cả nhà thành tượng, mạnh hơn rất nhiều. Tính ra, Hắn ta còn mạnh hơn cả con quỷ lần trước mà tôi dùng sợi thâm niệm kia không chế. Lúc này, Lạc Đại Mãn chậm dại đứng dậy, nửa quỷ trước mặt tôi rồi nói. Xin được, bài kiến chủ nhân. Một ánh sáng xanh cũng trợt lé, phong lâm giam xuất hiện cạnh gã ta, nhưng hắn ta chỉ khăm lưng và hô to một tiếng. Phương Thiếu Hai chữ Phương Thiếu này nghe rất thuận tai. Mặc dù tôi không phải là người có gia thế gì, Nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản được, tôi giả trang thành thiếu gia gì đó trước mặt kẻ địch. Còn có thêm một thân phận giả mới, tôi gì mà không làm. Chủ nhân của hắn ta là Lạc Đại mãn, đối với tôi mà nói chỉ phụ thuộc thôi, nhưng có nể như vậy, tôi đã rất hài lòng rồi. Thôi phục Lạc Đại mãn, tôi gia tiếp khống chế được Phong Lâm gian, thu hoạch quá lớn. Ngươi đứng lên đi, sau này không cần quỳ. công không cần phải gọi ta là chủ nhân gì cả, gọi ta là phương thiếu như bọn hắn là được. Tôi nói với Lạc Đại Mãn, rồi lại chỉ Phong Lâm Giám bày tỏ thái độ của mình. "Dạ được, dạ được. Phương, thiếu. phương thiếu." Lạc Đại Mãn đứng dậy, cực kỳ nghe lời. Sở tâm niệm có một điểm mạnh, là có thể khống hồn 100% âm hồn bị nó khống chế, căn bản sẽ không có tâm lý phản kháng. Hai chữ bá đạo là để hình dung sợi tâm niệm Tôi chưa thấy bí thuật không quỷ nào có thể qua được uy lực của thứ này. Người ghi chép lại bí tịch âm dương dưỡng quỷ tông của Mao Sơn Quỷ môn, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy chứ? Sao có thể nghiên cứu ra thuật không quỷ mạnh đến như vậy, đúng thực là rất kinh khủng. Người khống chế phong lâm giam như thế nào vậy? Tôi bèn hỏi. Ta bắt nó khi còn nhỏ, buộc nó pháp thể theo ta. Thời hạn là 30 năm. Lạc Đại mãn biết gì nói nấy. Tôi nhìn về phía Phong Lâm Giám. Ngươi có phục không? Phong Lâm Giám không ngờ tôi lại hoảng như vậy. Hắn ta trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Đương nhiên là không phục, nhưng đã phát tệ rồi, sao mà đổi được chứ?" "Ta theo hắn 5 năm, kiên trì thêm 20 năm 5 năm nữa là được tự do so rồi." "Phương thiếu, ngươi định gia tăng thời hạn sao?" Hắn ta hơi lo lắng hỏi. Yên tâm mà đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đương nhiên sẽ không gia tăng thời hạn, hơn nữa ta sẽ chuyên tâm bồi dưỡng ngươi. Sau khi hàn này, chúng ta thương lượng tiếp. Nếu ngươi muốn đi, ta cũng không ép ngươi ở lại." Tôi vỗ vai của hắn ta rồi mỉm cười nói, "Xin được đa tạ Phương thiếu." Phong Lâm Sam cũng yên tâm. "Phương thiếu, lạc gia." Lạc đại mãn bỗng nhiên nói chuyện. Gia tộc ta bị tôi không hồn tuật, nhưng không có nghĩa là không có suy nghĩ của bản thân. Phổ thân là khoa long của ngươi nhất định phải chết. Tội lỗi của hắn ta còn nặng hơn ngươi gấp 10 lần. Còn về phần những người khác sau, chỉ cần vô tội, ta sẽ không liên lụy. Yên tâm đi, tuy rằng ngươi đã đi theo ta, ta cũng sẽ không ra lệnh thô ngươi đi giết thay của mình. Ta vẫn coi trọng đạo đức và lễ thường, nhưng ngươi cũng không được xen vào việc của ta. Giọng nói của tôi trở nên nghiêm khắc. Lạc Đại Mãn chỉ biết thở dài. Sau đó gá ta ôm quyền hành lễ. Đã tả phương thiếu. Đã thông cảm. Gá ta không nói dễ thêm nữa. Thực ra thì gá ta sợ tôi sai gã lèn về lạc ra để mà ám sát Lạc Hoa Long. Hoặc anh chị em trong nhà của gá ta. Dù sao gá ta vẫn còn đạo đức. Gá ta không muốn thành loại người như vậy. Đây là gá ta xem thưởng tôi quá rồi. Mặc dù gần đây tôi bị hoàn cảnh ép buộc. đều nói độc ác, nhưng tôi vẫn còn lương tri của một con người, sao lại bắt hắn ta làm chuyện trái với đạo đức như vậy được chứ?" Tôi cười cười sổ nói, "Lạc Đại Mãn, nếu ngươi không thể ra tay với Lạc gia, vậy đối đầu với tế gia thì thế nào? Ngươi ra tay được chứ?" Cả người Lạc Đại Mãn chấn động, trong mắt hắn ta hiện ra sự giận dữ. "Phường thiếu, nếu ngươi muốn đô phá với tế gia, ta tất nhiên là sẽ là người xung phong đi trước." Được rồi, rất tốt." Tôi rất hài lòng cười cười rồi nói. "Đám người thành tựu cũng đi đến trước mặt tôi. Chúc mừng, Chúc mừng Phương tiểu ca, ca lại ca, thu được thêm một người, người mới. mới, thực lực tăng lên, tăng lên rất là nhiều đấy." Lão ca thành tựu rất là biết cách ăn nói. "Thành lão ca, bớt là suy mà thôi. Kẻ thù của chúng ta quá mạnh, không mở rộng lực lượng, sao đối đầu với bọn chúng được chứ?" Tôi cũng cười sau đó thay đổi biểu cảm, ngừng giọng hỏi. Không biết là năm đó ngươi bị dứt cả nhà, Lạc Đại Mãn có tham gia không? Thành Tượng nhìn Lạc Đại Mãn một cách phức tạp rồi lắc đầu nói. Năm đó, người này không ở Lạc gia, chắc chắn là đang đi du học ở nước ngoài. Hắn ta nói ra điều này, tôi cũng gật đầu. Lạc Đại Mãn khiếp sợ, chỉ vào Thành Tượng rồi nói. Không lẽ? Đúng vậy. Ta chính là Thành Tượng, đây chính là vợ ta Tông Nhiễm, còn nó là Thành Quân Nhi, đứa nhỏ này là Thành Mặc. Một nhà bốn người chúng ta có kết cục hôm nay đều là do lặc gia nhà các ngươi bàn tạc đấy." Thành Tượng cười lạnh một tiếng rồi nói: "Thì ra là vậy. Người bí ẩn giết chết bốn người má tiền minh ở Lâm Hoang Bộ Viên là phương thiếu sao?" Lặc Đại mãn giật mình, nhìn tôi như nhìn thây quỷ. Gá ta quay lại nhìn cả nhà thành tượng rồi chua sót nói Các người tìm được chỗ dựa tốt Nên thế, nên thế đối phó với lạc gia Sa mà sao chúng ta dẫm bất cẩn được chứ dù sao ta cũng đã chết dưới tay của cha người một lần rồi thành tượng không cách khí mà nói mặc dù không có ân oán gì với lạc đại mãn nhưng gá ta vẫn là nhị thiêu gia của lạc gia khó tránh khỏi cảnh bị giận chó đánh mèo Tôi tiến lên hòa giải. Tôi được rồi, đều là chuyện trước kia cả, huống chi các ngươi đều làm việc cho ta, đối mặt với hai con quái vật khổng lồ như Lạc Sa và Tề Sa, chúng ta phải đoàn kết một lòng, nếu không thì sẽ thất bại thảm hại. "Dạ được, Phương thiếu." Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Sam trả lời. "Được rồi được rồi, nếu Phương tiểu ca đã nói như vậy, cả nhà chúng ta cũng không phải dạng không biết điều, còn tưởng rằng Chỉ cần ngươi ra tay là báo thủ đực Không ngờ lạc ra và tẻ ra khó chơi hơn chúng ta nghĩ rất nhiều Ngược lại Còn kêu theo phương tiểu ca vào phòng xoáy này Nói đúng ra thì Là do chúng ta dự đoán sai lầm Mới dẫn đến hậu quảng nghiêm trọng Phương tiểu ca Xin lỗi người nha Thành tượng nói rất chân thành Tôi vung tay lên rồi tuổi ý nói Chuyện đã đến nước này Ta cũng sẽ tiến đắp ác đồ kia về Tây Thiên Hiện tại đã đánh chết nhiệt thiếu giao của Lạc gia, ta và bọn chúng cũng không đội trời chung rồi. Đây cũng không còn là ân oán của nhà các ngươi và chúng nữa, mà ta cũng đã đối đầu với chúng. Con đường phía trước rất là tối tăm, nếu có chúng thì không có ta, mà nếu có ta thì không có bọn chúng. Tôi đưa tay ra, cả nhà thành tượng cũng giổng tay lên, chúng tôi vùng mạnh tay. Những khúc mắc vụn vặt trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Tôi không thể tin tưởng họ hoàn toàn. Họ cũng không vui khi tôi thu phục được âm hồn của Lạc Đại Mãn. Nhưng những mặt tốt và mặt xấu trong đó, chúng tôi cũng hiểu được. Trức mắt mọi người đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, nếu vì chút khúc mắc nhỏ mà ảnh hưởng tới việc lớn thì không ai đạt được lợi ích gì cả. Ai cũng là người thông minh, cho nên hiểu rõ mọi chuyện và rộng lượng hơn. Nhưng tôi biết, một chuyện rõ ràng là cả nhà thành tựu không chỉ vì tin tưởng tôi đến thế thôi. Chờ đến khi tôi giải quyết được nguyền rùa của kiều cung, hoàn thành lời hứa xong, chúng tôi sẽ tách ra. Qua nệ hợp tác thì mãi mãi sẽ không bắt kịp được sợi tâm niệm. Mà sợi tâm niệm khống quỷ sẽ tăng lên khi đào hạnh tăng. Trước mắt, những âm linh mạnh mẽ như lạc đại mãn, tôi cũng chỉ có thể khống chết được khoảng 10 con. Nhưng sau khi đào hạnh tăng lên rồi, tôi có thể khống chết được 30, 60, mãi đến 100, 1 ngàn. và hơn cả vạn con. Vấn đề nằm ở chỗ, cường độ linh hồn của tôi có thể kiểm soát bao nhiêu. Cho nên lại nói, sau khi biết được thực lực ẩn giấu của Tề gia và Lạc gia, tôi có một ý nghĩ mới là khống chế chín cột âm linh lợi hại. Đầu tiên là không hồn được bao nhiêu thì không bấy nhiêu, sau đó mới chính thức khai chiến với hai đại gia tộc này. Lạc gia liên quan đến Thái Hư Đạo cung, còn Tề gia bên kia thì liên quan đến Đại Thiên Phàm tự. Cũng may tiền tài và lợi ích Cũng chỉ thu hút được mấy mấy tên bại hoại Của hai đại môn phái này Nhiều nhất là sư phụ của đám bại hoại đó Là một hoặc hai vị trưởng lão Lúc này tôi mới có lòng tin Là sẽ thu phục được Mười âm linh lợi hại Và đối mặt khai chiến với bọn chúng Nếu tay hư đạo cung và đại thiền phạm tự Toàn bộ đều giúp hai đại gia tộc này Thì cho dù tôi có thu phục được Một trăm âm linh giỏi như lạc đại mãn Cũng chỉ là vô dụng thôi Tất nhiên Đó chỉ là kế hoạch của tôi mà thôi. Tạm thời, tôi chưa muốn nói cho đám thành tựu nghe. Hiện tại, tôi cần nghĩ xem làm sao để thu phục được nhiều âm linh lợi hại đến vậy. Lý Sơn, hai chữ này nhảy ra khỏi tâm trí của tôi. Tôi sững sốt, nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn ém xuống như này xuống. Không sai. Bên trong Lý Sơn là đầm sống hang ổ, cất chứa không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Nhưng đừng quên Trong Lý Sơn có cấm chế, linh vệ Lý Sơn là minh chứng. Điều này chứng tỏ một điều, có một hoặc là mấy con quỷ vật cấp cao đang thống trị ở Lý Sơn. Nếu không thì ai rảnh mà đi lập cấm chế chỗ đó chứ? Tôi lẩn vào Lý Sơn, sử dụng sợi tâm niệm khống chế chín con âm linh cấp cao, tỉ lệ thành công cũng sẽ cao. Nhưng chỉ cần tôi làm vậy, sẽ đắc tội với kẻ thống trị Lý Sơn, mặc dù không biết đối phương là chủng tộc hay là giới tinh dị. nhưng kiểu gì cũng sẽ bị chọc giận. Thế lực trong Lý Sơn tôi không thể trêu chọc được, ít nhất là hiện tại không thể trêu vào. Cho nên, tôi không thể nào tới Lý Sơn để mà thu phục chính con âm linh mạnh. Tôi im lặng một hồi, biết là muốn làm việc này phải từ từ, không được nóng vội. Đại Mãn à, người vào phong lâm giam xử lý đi. Thi thể của cương thi và yêu quái thì đốt, còn sắc của ngươi, Ngươi không phiền, nếu ta luyện nó thành cương thi đấy chứ?" Tôi xúi người một chút, rồi hỏi như vậy. "Phương thiếu, thiếu. ngươi còn biết luyện cương thi sao?" Lạc Đại Mãn nghe vậy thì kinh ngạc mà hỏi.